Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Mega fan chấmbia Bất kỳ ai ở New Orleans muốn được một sự thuận lợi pháp lý nào đó thì Perry Park chính là vị luật sư cần tìm tới. Quyền lực của hắn có được từ các mối liên hệ với gia đình Orsati. Người ta gọi hắn là người dàn xếp và thực tế hắn có thể thu xếp mọi chuyện từ một cái vé tàu xe tới một lời tố cáo dính tới màu túy hay một lời buộc tội giết người. Cuộc sống với hắn thật dễ chịu. Khi Anthony Osati đến, lão mang theo một người khách George Romano sẽ không chơi nữa Osati loan báo Các anh chắc đều chưa biết thanh cha Newhouse Mấy người đàn ông bắt tay làm quen với nhau Thưa các vị, đồ uống ở bàn bên Paripop nói Chúng ta sẽ ăn tối, tại sao không bắt đầu đi nhỉ Họ ngồi xuống những cái ghế quen thuộc của mình quanh chiếc bàn phủ nỉ xanh trong căn phòng nhỏ riêng biệt kể phòng khách. Osati chỉ vào cái ghế trống vốn là chỗ của Joe Romano và nói với thanh tra Newhouse. Từ giờ trở đi, đó sẽ là chỗ của anh. Men. Trong khi những người kia mở mấy bộ bài mới, Pope bắt đầu chia các phần. Hắn giải thích với thanh tra Newhouse. Những phần đen là 5 đô la, phần đỏ là 10 đô la, xanh 50 đô la, trắng là 100. Trước tiên, mỗi người mua lấy một số phần trị giá 500 đô la. Chúng ta chơi theo lối đặt cửa. Hai người xuống bài, nhà cái trọ. Hợp với tôi đấy. Gã thanh tra đát. Anthony Osati đang ở trong một tâm trạng khó chịu. Nào, bắt đầu đi. Giọng lão như tiếng thì thầm nghẹn lời, một dấu hiệu chẳng hay ho gì. Thành Hipop sẵn lòng bỏ ra một đống tiền để biết được chuyện gì xảy ra với Romano, xong gã biết rõ là không nên nêu ra. Khi nào có thể thì lão sẽ bàn luận với gã. Những ý nghĩ của Osati thật đen tối, mình đã như bố nó, thằng Joe Romano. Mình tin cậy nó, cho nó làm phó Và thằng chó đẻ ấy đã đâm vào lưng mình Nếu con đàn bà người Pháp kia không cuốn cuồng gọi tới Thì nó chuồn mất rồi Hừ, nó sẽ chẳng bao giờ mang được cái gì mà chuồn nữa Khi mà nó đang ở đó Nếu nó thông minh đến thế Thì cứ ở đó mà chơi với đám cá Tony, ông thế nào rồi Anthony Osati chú ý trở lại vào ván bài Trên kẽ bàn này, những món tiền lớn đã mất và được. Anthony Sati luôn bực bội khi thua và không phải vì chuyện tiền bạc. Lão không thể chịu nổi tư thế thua trong bất kỳ chuyện gì. Lão nghĩ về mình như một kẻ sinh ra là để chiến thắng. Trong cuộc sống, chỉ những kẻ chiến thắng mới có được vị trí như lão. Đã 6 tuần lễ qua, Perry gặp vận đỏ một cách khủng khiếp và tối nay Anthony Osati quyết không để thế nữa. Thế nhưng tối nay dù chơi thế nào chăng nữa, Anthony Osati vẫn thấy là lão đang thua. Lão bắt đầu tăng tiền đặt, chơi một cách táo bạo, hòng gỡ lại Tới nửa đêm, khi họ ngừng lại để ăn bữa tối mà Andre dọn lên, thì Ossati đã thua tới mấy nghìn đô la và pop là kẻ thắng lớn. Các món ăn thật quyến rũ. Thường thì Ossati rất khoái bữa ăn này, xong đêm nay, lão chỉ ngong ngóng trở lại canh bạc. Ông không dùng à Tony? Peripop hỏi. Ta không đói. Osati với chiếc bình cà phê bằng bạc ở bên cạnh, rót vào cái ly xứ Hedren và ngó xuống bàn poker. Lão nhìn mấy kẻ đang ăn và chỉ muốn họ ăn mau lên. Lão sốt ruột gỡ lại tiền. Khi bắt đầu uống cà phê thì một vật nhỏ xíu rơi vào trong ly của lão. Nhăn mặt, lão dùng thịa vớt cái vật đó lên xem thì ra là một mẫu vữa chát tường. Lão ngước nhìn lên trần Và một cái gì đó rời đúng chán lão Lão đột nhiên nghe thấy Cả những tiếng động phía trên đầu Quỷ quái gì trên gác thế Ông hỏi Tị pop đang kể giữa chừng giai thoại Gì đó cho thanh tra Newhouse Xin lỗi Ông nói gì cựa Tony Lúc này những tiếng động càng trở nên rõ ràng hơn Những màu vữa liên tiếp rời xuống mặt bàn Tôi cảm tưởng Như là có chuột ở trên đó. Viền thượng nghị sĩ nói. Trong nhà này thì không thể có chuột được. Harry Pope bực mình. <cười> Chắc chắn là anh phải có một thứ quái quỷ gì đó trên đó. Osati cáo kinh. Một màu vữa lớn lại rơi xuống mặt bàn. Tôi sẽ xe Andre coi việc này. Pope nói. Nếu ta đã ăn xong, sao không trở lại bàn chơi đi nhỉ? Anthony Osati chăm chú nhìn một lỗ nhỏ trên trần nhà Ngay phía trên đầu lão Khoan đã Ta hãy lên đó ngó xem chuyện gì Để làm gì Tony Andre có thể Osati đã nhỏm dậy và đi về hướng cầu thang Những người kia nhìn nhau rồi vội vã đi theo lão Có thể là một con sóc đã lọt vào căn buồng áp máy Pernpop đoán Vào thời gian này trong năm Đám sóc của mọi nơi Có thể là chúng muốn giữ gìn Cách của nợ kia trong mùa đông tới Hắn cười lớn với câu đùa của mình Khi bọn họ tới căn buồng áp máy Osati đẩy cánh cửa ra Và pop bật đèn lên Họ thoáng thấy ngay Hai con chuột bạch đang điên cuồng Chạy quanh căn buồng Chúa ơi Peripope kêu lên Có chuột thật Anthony Osati không để ý Pop nói gì Lão đang chăm chú quan sát Ở ngay giữa buồng là một cái ghế kiểu dùng khi đi cắm trại, trên có một gói bánh kẹp và hai lon bia đã mở. Cạnh cái ghế, ngay trên sàn là một ống nhỏ. Osati bước lại, lật từng thứ lên xem xét, rồi lão quỳ xuống trên mặt sàn bụi bặm và gạt cái ống nhỏ chặn trên cái lỗ được khoan xuyên xuống qua trần nhà. Osati ghé mắt nhìn qua lỗ đó. Ngay bên dưới lão là cái bàn chơi. Nhìn thấy khá rõ ràng Peripop đang đứng như trời trồng giữa buồng Ma quỷ nào mang những thứ linh tinh để đây không biết Tôi sẽ cho thằng Andre một trận về vụ này Osati chậm rãi đứng lên và phủi bụi trên quần Peripop đưa mắt nhìn xuống sàn Trông kìa Hắn kêu lên Chúng để lại cái lỗ ma quỷ kia trên trần Đáng công nhân ngày nay Chẳng đáng một cục phân Hắn cúi xuống và nhìn qua cây lỗ Mặt đột nhiên tái đi Hắn đứng dậy hoàng hốt nhìn quanh Và thấy cả mấy người kia đang đứng nhìn hắn chầm chầm Trời Perry Pope nói Các vị không nghĩ là tôi Nào các vị tôi đây Ôi tôi không biết tí gì về chuyện này cả Tôi không lừa các vị đâu Lạy Chúa Chúng ta là chỗ bạn bè mà Tay hắn vụt đưa lên miệng Và hắn bắt đầu giận dữ gặm gặm vào đó Osati vỗ vỗ lên cánh tay hắn Đừng bận tâm về chuyện đó Giọng lão gần như không nghe được nữa Peripop vẫn tuyệt vọng Cắn chặt ngón tay cái của mình Thế là xong hai kẻ Jaycee à Ernestine Littlechef cười giòn tan Ngoài phố người ta xì xào rằng Ông bạo đạo sư Peripop của cô Không còn hành nghề luật nữa rồi Ông ta đã gặp một tai nạn vô cùng đáng tiếc đấy Họ đang nhấm nháp bánh với cà phê sữa Trong một tiệm cà phê nhỏ trên phố Dreyer Ernestine cười khúc kích nói Cô thật có cái đầu, cô bé ạ Thế cô không làm ăn cùng với tôi nữa à Cảm ơn chị, chị Ernestine Tôi còn những kế hoạch khác Ernestine sốt sắng hỏi Tiếp theo là kẻ nào vậy Lawrence, thẩm phán Henry Lawrence. Henry Lawrence bắt đầu sự nghiệp của ông ta từ chỗ là một viên luật sư tỉnh lẻ ở Levissa, Louisiana. Ông ta có rất ít năng khiếu về luật, thế nhưng lại có hai thứ quan trọng: diện mạo gây ấn tượng và rất uyển chuyển về mặt đạo lý. Chiết lý của ông ta là coi luật pháp như một cái cần câu mảnh mai để có thể uốn cong sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng Tâm niệm điều đó trong đầu thì việc ông ta hành nghề phát đạt với một nhóm khách hàng đặc biệt chỉ sau khi chuyển đến New Orleans ít lâu chẳng có gì là đáng ngập nhiên Ông ta từ chỗ nhận những phi vụ nhỏ nhặt, tai nạn giao thông đến chỗ nhận giải quyết những vụ vi phạm lớn và những trọng án trong tội và cho tới lúc ông ta đã là một chuyên gia trong việc mua chuộc bồi thẩm đoàn, làm mất uy tín các nhân chứng và hối lộ ai là người có thể giúp mình trong kiện tụng. Nói tóm lại, ông ta là một kiểu người ưa thích của Os City và hai kẻ này đã gặp nhau là điều không tránh khỏi. Đó là một cuộc hôn nhân trên thiên đường của mafia. Lawrence trở thành người phát ngôn của gia đình Orsati Và khi thời cơ đến Orsati đã đưa ông ta vào cái ghế thẩm phán tòa án Tôi không biết Tôi không biết là cô sẽ làm cách nào để trừ khử lão thẩm phán này Ernestine nói Lão ta giàu có, nhiều thế lực Và không thể nào đụng tới được đâu Lão ta giàu có và nhiều thế lực Tracy đáp Thế nhưng lại không phải là không thể nào đụng tới được Chạy xì tính toán kế hoạch của mình Xong khi gọi điện tới phòng làm việc của thẩm phán Lawrence Thì thấy ngay là phải thay đổi nó Xin cho tôi nói chuyện với thẩm phán Lawrence Một cô thư ký trả lời Rất tiếc thưa cô Thẩm phán Lawrence không có ở đây Liệu khi nào ông ấy trở về? thực sự là tôi không thể nói trước được Có việc rất quan trọng Sớm mai ông ấy có ở đấy không? Không Thẩm phán Lauren hiện không có trong thành phố Ôi, liệu tôi có thể tìm được ông ấy ở đâu? Tôi sợ rằng điều đó là không thể được Ngài đang ở nước ngoài, thưa cô Tracy phải cố giấu vẻ mặt thất vọng trong giọng nói À, ra vậy, cho phép tôi hỏi ở đâu được không? Ngài đang ở châu Âu, tham dự một hội nghị luật gia quốc tế Thật đáng tiếc Tracy nói Xin cho biết ai gọi vậy? Đầu óc Tracy tính toán rất nhanh Tôi là Elizabeth Lawrence Dustin Chủ tịch phân hội miền Nam của Hội luật gia Mỹ Chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ trao giải thưởng hàng năm Tại New Orleans vào ngày 20 tháng này Và đã chọn thẩm phán Henry Lawrence Là nhân vật nổi tiếng nhất trong năm của chúng tôi Thật là tuyệt Cô thư ký nói Xong tôi sợ rằng lúc đó lại vẫn chưa trở về được Thật đáng buồn Chúng tôi đều trông chờ được nghe một bài diễn văn của ông ấy Ủy ban lựa chọn của chúng tôi đã nhất trí chọn thẩm phán Lawrence Vâng, ngài sẽ thật thất vọng nếu lỡ dịp này Vâng, tôi chắc cô cũng biết đây là một vinh dự lớn Một số thẩm phán lừng danh nhất của chúng ta đã được trao giải thưởng trong quá khứ Đợi một chút, tôi có ý kiến thế này Cô nghĩ rằng ông thẩm phán có thể sẽ ghi bằng một bài đáp cho chúng tôi không? Một vài lời cảm ơn chẳng hạn. Ồ, điều này thì xin lỗi cô. Tôi thật không thể nói trước được. Ngày Harry luôn có một chương trình rất bận. Sẽ có rất nhiều tin tức trên báo chí và truyền hình quốc gia đấy. Có một chút im lặng. Thư ký của thẩm phán Lawrence biết rõ là... Ông ta thích được xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng... Sự thực thì theo chỗ cô biết Chuyến thi hiện nay của ông ta Dường như chủ yếu là nhằm vào mục đích đó Cô ta nói Có thể ngài sẽ dành ra được thời gian Để ghi lại ít lời cho chị Tôi có thể hỏi ngài về việc này Ôi thế thì thật tuyệt vời xỉ khuyến khích Tất cả buổi tối chúng tôi là ở việc đó Chị có muốn ngài phát biểu ý kiến Về một điều gì cụ thể không Ừm dứt khoát là thế rồi Chúng tôi mong ông ấy nói về... Giọng nàng tỏ ra lưỡng lự. Tôi sợ rằng sẽ hơi phức tạp một chút. Nếu tôi có thể trực tiếp giải thích với ông ấy thì tốt quá. Một chút im lặng nữa, cô tư ký gặp một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô đã được lệnh không được để lộ hành trình của sếp. Mặt khác, rất có thể ông thẩm phán sẽ mắng cô nếu vì cô mà ông ta lỡ mất dịp nhận một giải thưởng quan trọng như thế này. Cô ta nói Thực ra tôi không được phép đưa ra bất kỳ một thông tin nào Xong tôi tin rằng Ngài sẽ bằng lòng cho phép có một ngoại lệ Vì một vấn đề mang tính uy tín như thế này Chị có thể liên lạc được với Ngài ở Moscow Tại khách sạn Rosie Ngài sẽ ở đó trong suốt 5 ngày tới Và sau đó thì... Tuyệt diệu tôi sẽ liên lạc với ông ấy ngay Cảm ơn cô nhiều Cảm ơn chị, chị Dustin